Kiếm đạo độc tôn Tác giả Kiếm Du Thái Hư Chuyện được phát trên website Chuyện audiovv.ro Người đọc VV Trong 490 Thanh nhãn truy tung giả So với mấy năm trước Vương Mỹ thành thục không ít Ngay trong lúc hai người nói chuyện Tốc độ xây tròn của vòng sấy trong truyền tống thạch môn Bỗng nhìn nhanh hơn Một bóng người đi ra Đi chết đi Sau lưng vương mị và vương xà Hiện lên lục đầu xà hư ảnh Mười hai cái đầu xà nhào nhào Cắn về phía người đến Thế cổng mãnh liệt Người tới một quyền chém ra Hai người liên tiếp lùi về phía sau Là ta Vùng quyền đánh lùi hai người Diệp Trần nói Vương xà vui mừng quá đỗi Diệp đại ca Thật là Diệp đại ca sao Mỹ tỷ hắn không phải là địch nhân Là ân nhân cứu mạng của ta Diệp đại ca trên mặt vương mị hiện lên thần sắc nghi hoặc gật gật đầu tỉnh táo nói ta biết diệp trần nhìn chung quanh một lần phát hiện nơi này là ở dưới nền đất trên vách tường khảm nạm thủy tinh tản mát ra hào quang khiến cho hoàn cảnh lờ mờ này không đến nỗi không thấy được gì mà nơi này là đại sảnh của một cái thạch thất tạo hình thập phần tao nhã tiểu hồ đã có không ít năm tuổi vương già đây là nơi nào nơi này là cấm điệu của vương gia diệt đại ca vương gia của ta có còn không vương gia cẩn thận hỏi mấy năm qua hắn đối với vương gia này đã có cảm tình rất sâu ngoại trừ một số ít người ra thì những người khác đối với hắn đều rất tốt nhất là vương gia gia chủ vương hằng một bên vương mị cũng nhìn về phía diệt trần diệt trần thoáng trầm mặc một chút lắc đầu trầm giọng nói vương gia đã bị san thành bình địa ta cũng là ngẫu nhiên mới biết được vương gia các người bị diệt sau đó tìm được truyền tống thạch môn. Gia Gia, Chu Bá bọn hắn đều chết hết à? Trong mắt vương gia vương gia rừng rừng nước mắt người chết không thể nào sống lại được các người có thể còn sống đã là may mắn trong bất hạnh rồi phải biết quý trọng tính mạng của mình đợi ngày sau có thực lực lại đi báo thù diệt Trần an ui Ta biết ta biết mà. Vương xà nắm thật chặt quyền, không phải chỉ có chủ gia bị diệt, trước đó thì gia tộc của hắn cũng bị diệt, chó gà không tha. Nhưng ngày này, mỗi thời khắc hắn đều cảm thấy rất thống khổ. Cũng may có Vương Mị ở cùng hắn, đây là thân nhân duy nhất của hắn. Truyền Tống Thạch Môn hào quang ảm đạm, dần dần nội liễm. Diệp Trần biết rõ, đây là do năng lượng của Truyền Tống Thạch Môn đã dùng hết. Dù sao cái truyền tống thạch môn này so với những cái Diệp Trần đã thấy thì rất thấp Có hạn chế nhân số Không có khả năng không hạn chế truyền tống Các người làm sao trốn được? Diệp Trần hỏi thăm Vương Xà giải thích nói Trước khi gia tộc ta bị diệt Vương Hằng ra gia ra buộc ta và Mỹ Tỷ tiến vào truyền tống thạch môn Truyền tống thạch môn đó là truyền tống thạch môn đơn hướng Không thể nào truyền tống về được Còn có hạn chế nhân số nữa Hình như chỉ còn lại lần cuối cùng thôi thì phải Vậy có thể nói cho ta bí mật của vương gia và nguyên nhân gây ra chuyện này không? Đây là chuyện mà Diệp Trần muốn biết nhất Nếu không, hắn không có cách nào xây dựng kế hoạch được Vương gia nhìn nhìn vương mị Vương mị gật gật đầu nói Để ta nói đi Giờ đây vương gia chỉ còn trên danh nghĩa Cũng không còn gì bí mật nữa Có một chuyện người cũng không rõ lắm Hít sâu một hơi, vương mị chậm rãi nói. Vào thời đại thượng cổ, có rất nhiều chủng tộc hỗn huyết, trong những trục tổng. Chủng tộc hỗn huyết này, thực lực tổng hợp mạnh nhất chính là bán yêu gia tộc, mà vương gia chúng ta chính là gia tộc như vậy. Mà cái gọi là bán yêu, chính là biến hóa yêu thú, chính là hậu đại của yêu vương và nhân loại, trong cơ thể có huyết mạch của nhân loại và yêu vương. Lúc yêu thú huyết mạch thức tình, thì có thể triệu hồi ra yêu thú hư ảnh. Khiến cho thực lực cá nhân tăng lên Vượt cấp chiến đấu chỉ là chuyện nhỏ Yêu thú tu luyện Tới yêu vương cảnh giới Có thể lưu lại hậu đại với nhân loại Người của vương gia có được huyết mạch yêu thú và nhân loại diệt trần cũng không giật mình lắm Trên thực tế hắn đã sớm hoài nghi Trong cơ thể những người này có yêu thú huyết mạch Về phần yêu thú và người Nghe qua tự hồ không thể nào tưởng tượng nổi Kỳ thật cũng không có gì Sau khi yêu thú tu thành yêu vương Là có thể có được hai hình thái Một là hình thái yêu thú Một là hình thái nhân loại Yêu thú có hình thái nhân loại Không có gì khác nhân loại cả Chỉ cần bọn hắn cào hứng Thì có thể bảo trì hình thái nhân loại cả đời cũng được Đương nhiên cũng có một số yêu vương Ưa thích hình thái yêu thú Không muốn biến thành nhân loại Vương Mỹ lắc đầu Không Yêu thú bình thường cho dù đạt tới cảnh giới yêu vương Hóa thành nhân hình Cũng không thể nào lưu lại hậu đại với nhân loại được Chỉ có một số ít yêu thú thời thượng cổ mới làm được Ví dụ như tổ tiên của vương gia ta Cửu đầu xà yêu vương Cửu đầu xà Diệp Trần hơi kinh ngạc Cửu đầu xà chính là một yêu thú hùng dành đỉnh đỉnh thời thượng cổ Lúc vừa sinh ra đã có thực lực của thất cấp yêu thú Lúc trưởng thành thì có thực lực thập cấp yêu thú Một khi trở thành yêu vương So với yêu vương bình thường thì lợi hại hơn gấp mấy lần Thậm chí gấp 10 lần Đám người diệt vương gia Cũng là bán yêu gia tộc sao Diệt Trần hỏi Vương Mỹ gật gật đầu Đúng vậy Nghe gia gia nói Bọn họ là ngạo gia có thanh nhãn bạch lang huyết mạch Trước kia ngạo gia chỉ là quý tộc Trong bán yêu gia tộc Mà vương gia chúng ta là vương tộc Nhưng vương gia đã tủ dốc từ lâu Trở thành bình dân tộc Ngạo gia thì vào 100 năm trước Đã trở thành vương tộc Ngạo ra tại sao phải diệt sát vương gia, vốn đều là bán yêu gia tộc. Đó là vì bọn hắn muốn đạt được huyết mạch kết tình của vương gia chúng ta. Diệp Trần không nói, yên lặng nghe đối phương nói tiếp. Huyết mạch kết tinh, đó là một loại tinh thạch tăng cường đồng độ huyết mạch và đề cao tỷ lệ thức tình của huyết mạch. Loại tinh thạch này chỉ có yêu vương mới có thể ngưng tụ ra, mà trong đó lại có kịch độc. Bán yêu có nồng độ huyết mạch thấp mà sử dụng huyết mạch kết tinh thì sẽ thập tử vô sinh. Chỉ có bán yêu có nồng độ huyết mạch tương đối cao thì mới có thể lợi dụng nó. Ta và tiểu xa đều đã dùng qua huyết mạch kết tinh một lần, khiến cho nồng độ huyết mạch của bản thân từ ngũ đầu xa tăng lên đến lục đầu xa Mà huyết mạch một khi thức tỉnh, tù vi sẽ bạo tăng trong khoảng thời gian ngắn, không có tác dụng gì cả. Đây chính là lý do mà ngạo gia ra tay với vương gia các ngươi Chẳng lẽ huyết mạch kết tình của vương gia các ngươi Ngạo gia bọn hắn cũng có thể sử dụng sao Vương Mị nói Huyết mạch kết tinh là do yêu lực và máu huyết của yêu vương ngưng luyện thành Ta nghĩ trong đó có lẽ có điểm chung nào đó Tốt rồi Giờ các người có thể nói cho ta thực lực của ngạo gia được không Biết bao nhiêu nói bấy nhiêu Không cần phải giấu giếm gì cả Ngạo gia rất mạnh Thành âm của vương Mị chìm xuống nói Tuy rằng ta không biết chút gì về ngạo gia Nhưng đối với thực lục của vương tộc hiểu rất rõ Muốn trở thành vương tộc Nhất định phải đạt được 3 điều kiện Thứ nhất Trong gia tộc có một vị bán yêu tọa vật chấn Thứ hai Số lượng bán yêu tông sư cũng không thể ít hơn 4 người Thứ ba Trong gia tộc phải có được một vị bán yêu chi tử Nghe vậy Mà Diệt Trần hiện lên vẻ trầm tư Ngạo gia quả thật rất mạnh Mạnh đến không hợp thói thường Xem ra trong bán yêu gia tộc Vương tộc tương đương với ngũ phẩm tông môn Không Có lẽ so với ngũ phẩm tông môn bình thường còn mạnh hơn Bởi vì ngũ phẩm tông môn bình thường Chưa hẳn có được bốn vị linh hài cảnh tông sư Bán yêu chi tử là gì? Yêu thú huyết mạch trong cơ thể Đã đến một nửa so với tổ tiên Chính là bán yêu chi tử Chúng ta xưng nó là bán yêu huyết mạch hoàn mỹ Bán yêu huyết mạch hoàn mỹ Từ hồ không khác với nhân ma huyết mạch hoàn mỹ Của mộ dung lắm Điều kiện này có lẽ so với trở thành bán yêu tông sư Thì khó khăn hơn nhiều Dù sao ai mà không chế được yêu thú huyết mạch của mình Khiến nó đạt đến trình độ một nửa chứ Không có thiên đại cơ duyên Thì không có chút biện pháp nào cả Huyết mạch của các người là trình độ gì? Diệp Trần thuận miệng hỏi một câu Vương xà đáp Chúng ta còn kém xa lắm nồng độ huyết mạch đã đến cửu đầu xa Mới là bán yêu huyết mạch hoàn mỹ bất quá chúng ta mới chỉ luyện hóa được một viên huyết mạch kết tinh, luyện hóa viên huyết mạch kết tinh thứ hai tỷ lệ đề cao nồng độ huyết mạch so với viên trước là một nửa, luyện hóa viên thứ ba thì bằng một nửa viên thứ hai. đương nhiên hai lần sau chúng ta cũng không dám tùy tiện thủ loạn. viên thứ nhất độc không chết chúng ta, tỷ lệ viên thứ hai độc chết chúng ta sẽ tăng lên gấp đôi, viên thứ ba gấp đôi viên thứ hai, tỷ lệ nghịch với việc đề cao huyết mạch Nếu đã luyện hóa ba viết huyết mạch kết tinh thì không thể tiếp tục luyện hóa nữa bởi vì chỉ có cửu đầu xáo huyết mạch thuần túy mới có thể luyện hóa ngoài ba khỏa. Chúng ta là bán yêu vĩnh viễn không có khả năng đạt được cửu đầu xáo huyết mạch thuần túy. Những thứ nên biết đã biết Diệp Trần cũng nên tỏ thái độ rồi. Thế lực của ngạo gia rất lớn việc ta có thể làm chỉ là tận lực cam đoan tánh mạng của các người an toàn. Nếu như vượt qua phạm trù năng lực của ta ta cũng chỉ có thể nói cầu xin lỗi Hiện giờ Ngạo Gia chưa chắc sẽ tiếp tục đuổi giết các ngươi. Chuyện này để sau họ nói đi Diệt Trần đương nhiên hy vọng Ngạo Gia sẽ không đuổi giết Vương xà và Vương mị rồi Quái vật khổng lồ như thế Chỉ có ngũ phẩm tông môn mới có thể chống lại Hắn có giả mặt thì cũng chả đủ nhét kẽ răng Nhưng có một chuyện tốt là Vương giả có quy củ của Vương giả, Bán yêu vương của Ngạo Gia chắc chắn sẽ không xuất hiện Mức độ nguy hiểm của ngạo gia sẽ hạ thấp một bậc Tương đương với lục phẩm tông môn đỉnh phong Đà tạ Diệp Đại ca Thực lực của Diệp Trần vương xả không rõ lắm Tin tức của lôi đồ vũ đạo trả hội còn chưa chuyển tới Bất quá từ khí tức của Diệp Trần mà xem Thì không thể nghi ngờ là tu vi tình cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong Cái này bọn hắn rất mạnh Nghe Gia Gia nói Bên trong có bán yêu đạt đến linh hải cảnh Vương Mị do dự một phen, nhắc nhở. Diệp Trần thở dài một hơi. Nếu chỉ vậy thì tốt. Vương Mị há tò miệng, không biết nên nói gì. Không phải nàng không tín nhiệm Diệp Trần, mà là nàng không cho rằng cấp độ tình cờ cảnh có thể chống lại cấp độ linh hai cảnh. Huống chi, đối phương còn có thành nhãn bạch lang huyết mạch nữa. Chiến lực so với đại năng linh hài cảnh đồng cấp thì mạnh hơn nhiều. Ngày người ở vương gia cấm địa một ngày diệp trần nghĩ nghĩ nói với hai người cứ ở chỗ này cũng không phải là biện pháp có lẽ bọn hắn đã sớm rời đi ta trước tiên tới bàn xà đào điều tra tình huống một chút các người phải cẩn thận chờ ta trở lại cửa ra vào của vương gia cấm địa diệp trần sớm đã biết là ở phía dưới đào rời khỏi vương gia cấm địa diệp trần bay lên bầu trời ở đây không ngờ lại gần lam sơn đào Diệp Trần trước kia đã bay qua trên không của hòn đảo này Không nghĩ rằng phía trước đảo này lại là vương gia cấm địa Biết là ở đâu thì tốt rồi Diệt Trần lao thẳng đến hướng bàn xà đảo Bàn xà đảo Một đám người đôi mũ rộng vành xuất hiện bên trên mặt phẳng Ngạo xâm, các người đã điều tra đây chưa? Người mặc hắc y cầm đầu hỏi người áo trắng Đều điều tra rồi, không phát hiện gì bất thường cả vậy sao người mặc hắc y đội mũ rộng không tin cùng với hai gã hắc y khác cẩn thận tìm tòi đội trưởng phía dưới 360 dặm có một cái truyền tống thạch môn một gã hắc y đã tìm được manh mối hắc y nhân được gọi là đội trưởng liếc nhìn ngạo sâm không nói gì trên mặt ngạo sâm hiện lên vẻ xấu hổ cũng may là có tấm màn màu đen che lấy khuôn mặt Một đám người đi vào thạch thất chỗ truyền tống thạch môn, lồng mày không khỏi nhíu lại. Năng lượng truyền tống thạch môn này đã dùng hết, xem ra phải vận dụng huyết mạch truy tung thuật rồi. Nói xong, hắn từ trong chữ vật linh giới lấy ra cái chai đựng máu tươi của vương ra. Sau khi mở ra, nhỏ một giọt lên tay, rồi đột nhiên sau lưng hắn hiện lên một đạo thành nhãn mạch lang hư ảnh. Ánh sáng màu xanh của đồng tử hư ảnh đại phóng, một cổ lực lượng thần bí quán trú vào trong giọt máu. Giọt máu đột nhiên nhảy dựng lên Bắn lên thạch bích Là hướng Tây Bọn Hàn vẫn còn trong phạm vi 10 vạn dặm Đi Một đám người lùi lệ phòng hành Quyết định nhanh chóng Sau khi ly khai bàn xa đào bay vút về hướng Tây Ngạo thành Lần này gia tộc phái ba người các người tới Có lẽ không phải chỉ để tìm người của vương gia đấy chứ Ngạo sầm rất rõ Chỉ một vương gia nhỏ nhỏ Tuy tiện phái một thành nhãn trì tùng giả là được rồi. Không cần phải thoáng cái xất động ba người. Hắc y nhân cầm đầu ngạo thành nói. Lần này chúng ta có một nhiệm vụ nữa. Đó là tham dò lực lượng của thác bạc gia tộc. Thác bạc gia tộc? Đó cũng là quý tộc. Chẳng lẽ gia tộc chuẩn bị ra tay với thác bạc gia tộc sao? Không. Chỉ là tìm hiểu thôi. Thực lực của thác bạc gia tộc che giấu vô cùng sâu. Còn may... Ngạo dầm thà lòng một hơi Muốn tiểu diệt thác bà gia tộc Trừ phi rút động toàn bộ ngạo gia Nhưng tiếc tộc trưởng lại là bán yêu vương Bằng không Một mình hắn đủ để giải quyết thác bà gia tộc rồi Hết chương 490 nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất Bạn đang nghe trên audio Kiếm đạo Độc Tôn Tác giả Kiếm Du Thái Hư Chuyện được phát trên website Chuyện audio vv.pro Người đọc vv chương 491 Tiểu tử này tà môn Ước chừng bay được lộ trình ngàn dặm Ngạo thành ngừng lại Tiếp tục thi triển huyết mạch truy tùng thuật Phương hướng vẫn là tây phương Trên đường Một người trẻ tuổi mặc lam y bay lướt qua bọn họ Ô người này không phải là lam y kiếm khách Chúng ta đụng phải ở thanh thạch chấn tha sao Ngạo Sâm ánh mắt lật loè Nói với Ngạo Thành Có chuyện gì Ngạo Thành hỏi Ngạo Sâm nói chuyện xảy ra thành Thạch Trấn cho Ngạo Thành Có cần giết hắn không Ta cảm giác người này có gì đó lạ lạ Thực lực của hắn Hẳn là cấp bậc linh hài cảnh Không cần phải tự nhiên đâm ngang Ngạo Thành lắc đầu Giết chân có thể theo còn sống Đi ra từ ngũ độc đại trận Thực lực khẳng định không tệ Hắn không tìm đối phương chỉ là một cường giả tinh cờ cảnh đỉnh phong bình thường Trên mặt không có bất cứ biểu lộ nào Diệp Trần không giảm tốc độ triệt để kéo giãn khoảng cách với đám người kia Lại là bọn hắn Phương hướng của bọn hắn sao lẽ là chỗ đó Chẳng lẽ bọn hắn có biện pháp tìm được vương xà và vương mị sao Chỉ có thể thử thời vận thôi Bay ra xa mấy trăm dặm Diệp Trần đột nhiên dừng lại Lặng lẽ đi theo Thực lực của đối phương tin rằng rất mạnh Đơn thường độc mã thì không làm gì được bọn hắn Nhưng cứu người vẫn có chút cơ hội Quan trọng nhất là Diệp Trần có thể bảo chứng mình không chết được Thế là đủ rồi Không ngoài dự kiến của Diệp Trần Phương hướng đối phương bay đi Đúng là vương gia cấm địa Hơn nữa không lệch chút nào tựa hồ đã biết rõ vương gia cấm Chính là ở hướng kia vậy Chính là ở chỗ này Đám người ngạo thành ngạo xâm Đến trên không hòn đảo phong mắt về phía dưới Ta mang theo mấy người xuống mắt bọn hắn Các người trông coi bên ngoài Ngạo sầm vất vất tay Bảo bốn gã áo trắng đi cùng Ngạo thành gật gật đầu Số còn lại là hai gã hắc y Đội mũ rộng vành Và chín tên áo trắng Có người nói 11 người các ngươi Mỗi người đứng ở một phương Chồng thấy có ai tới thì giết chết bất kỳ lý do Mặt khác phải di động nhiều hơn mới được Bằng với linh hồn lực của chúng ta thì vẫn không thể nào phong tỏa hoàn toàn hòn đảo này được. Hòn đảo này có phạm vi mấy trăm dặm, nếu xem nó như hình vuông thì cạnh bên lớn ước chừng 500 dặm, bốn cạnh cộng lại cũng chừng 2000 dặm rồi. Đương nhiên bởi vì đây là hình tròn cũng bất quy tắc, cho nên có khả năng chỉ có trăm dặm thôi. Nếu 12 người thủ thì tinh thần lực hoặc linh hồn lực của mỗi người phải bao trùm hơn 100 dặm. Đừng nói chỉ có 9 tên áo trắng đôi mũ rộng vành Cho dù là cường giả tinh cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong Cũng không cách nào thúc giục linh hồn lực Cho dù toàn bộ đều là đại năng linh hải cảnh Cũng không thể nào khóa chặt hòn đảo này được Vâng 11 người phần tán ra Bay đến nơi đã định sẵn Ở một chỗ sâu hơn trăm dặn dưới đáy hồ Một làm sắc thân ảnh lập lòe bất định Ba gã hắc y đôi mũ rộng vành kia hẳn là đại năng linh hải cảnh Phạm vi phong tỏa có linh hồn lực rất lớn Mà lại còn khả năng sẽ sinh ra cảm ứng với linh hồn lực của ta nữa Không cần phải mạo hiểm vô ích Những người áo trắng đều bũ rộng vàng là cường giả tình cực cảnh Linh hồn lực của ta chẳng những có thể tránh né được sự dò xét của tình thần lực đối phương Hơn nữa, nếu dò xét lại Thì đối phương cũng không phát hiện được Vậy thì cứ từ phạm vi của bọn hắn mà tiến vào cấm điệu của vương ra đi Hạ quyết tâm Diệp Trần nhanh chóng, du động về phía trước Quá trình vô kinh vô hiểm, Diệp Trần dễ dàng tránh khỏi sự phong tỏa của đám người áo trắng, đi vào lối vào cấm điệu của vương gia, sau đó triển khai thân pháp, chạy như bay không chút kiêng nề gì cả. Trong cấm địa có lực lượng cấm chế bao trùm, linh hồn lực không thể nào thầm thấu vào được. Người ở phía ngoài căn bản không thể nào biết được tình huống bên trong. Kiên trì thêm chút nữa. Diệp Trần vẫn lo lắng vương xà và vương mị đã rơi vào tay đám người kia. Dù sao thời gian đã qua thật lâu rồi Hai người các người có thể tu đến tình cực cảnh Cũng không dễ dàng Giàu huyết mạch kết tình ra đây Ta có thể sẽ tha cho các người một con đường sống Trong đại sảnh thạch thất rộng rãi tịch mịch Ngạo sơ mang theo bốn gã mặc áo trắng xuất hiện Bao lấy như hình quạt Lục trưởng lão Cứ trực tiếp giết chết bọn hắn Sau đó đoạt chữ vật linh giới là được rồi Cần gì phải nói điều kiện Một gã trong số đó khó hiểu Sử dụng trần nguyên truyền âm nói Ta sợ bọn hắn đã có chuẩn bị dấu huyết mạch kết tinh đi mất rồi Nếu giết bọn chúng Người có thể xác định được tìm huyết mạch kết tinh sao Ngạo sầm không ngốc Với tư cách là đường khẩu lục trưởng lão của ngạo ra Hắn không chỉ có thực lực Mà còn có cả kinh nghiệm phong phú Được đúc kết từ ma luyện nữa vương mị thần sắc âm trầm Trong đầu hiện lên nhiều loại ý niệm Là Diệp Trần bán rẻ chúng ta Bằng không Sao Ngạo Gia lại có thể tìm được nơi này Phải chăng quá mức xảo hợp rồi Không đúng Diệp Trần sao lại phải bán đứng chúng ta Thực lực của hắn hơn xa mình và Vương Gia Không cần phải cố ý rời khỏi cấm điệu của Vương Gia Sau đó đi báo cho những người khác Một mình hắn đã đủ để giải quyết chúng ta rồi mà hẳn là bí pháp bất truyền của Ngạo Gia Nghĩ đến việc mình hoài nghi Diệp Trần Vương Mị có chút áy náy. Huyết mạch kết tình không bao giờ có chuyện ra cho các ngươi đâu. nằm mơ. Vương xà con mắt đỏ bừng sau lưng hiện lên hư ảnh khổng lồ của lục đầu xà. Tiểu tứ, người muốn chết. Một gã mặc áo trắng hét lên trói tai. Hắn cũng không chịu hoán giả hư ảnh thanh nhãn bạch lang. Trực tiếp đánh ra một trường. Trường kình lành lạnh phóng tới vương xà. Cẩn thận. Vương mị chắn trước người vương xà thay hắn đỡ một trường này. Đại sành trong thành thất phẳng phất như bị bạo tạc, khí lưu cuồng bạo bắn tứ tán, khiến cho cả vương Mị và vương xà đều bị đánh bay ra ngoài. Mỹ tỷ, người không có việc gì chứ? Bên ngoài hơn trăm mét, vương xà trông thấy khóe miệng vương Mỹ tiết ra máu tươi. Vương Mị lắc đầu. Ta không sao. Nhiều năm tu luyện, vương Mỹ đã từ cảnh giới bão nguyên cảnh sơ kỳ, tăng lên đến tình cờ cảnh trung kỳ. Một khi triệu hồi ra lục đầu xa hư ảnh Thì đủ để chống lại cực giả tinh cực cảnh Tu vi của người mặc áo trắng Mang mũ rộng vành Tuy là tinh cực cảnh hậu kỳ Nhưng hắn cũng không có triệu hồi ra thay nhãn bạch lang hư ảnh Thực lực so với vườn mị Đã toàn lực ứng phó thì cũng không mạnh hơn bao nhiêu cả Nông độ huyết mạch lục đầu xá Cũng không tệ Ngạo sầm lộ ra vẻ tiếc hận Nếu như đối phương là hậu đại của ngạo ra Thì tuyệt đối sẽ trở thành đối tượng được bồi dưỡng trọng điểm rồi Vương Mỹ cẩn thận nhìn Ngạo Sâm Bảo vệ vương xà ở sau lưng Lắc đầu Ngạo Sâm tiến về phía trước một bước điềm nhiên nói Các ngươi đã không muốn giao giao huyết mạch kết tinh Vậy thì cũng đừng trách ta không từ thủ đoạn Tới Cánh tay co rụt lại Vương Mỹ thất bần Thần bất do kỳ bị hấp tới Không có bất kỳ sức phản kháng nào cả Nhưng đúng vào lúc này Lại có một đạo kiếm khí bắn nhanh tới Chặt đứt hấp lực Người nào Ngạo sầm chỉ cảm thấy hòa mắt Một làm sắc thân ảnh bỗng nhiên hiện ra Kéo vương mị trở về Diệp đại ca vương xà vui mừng quá đỗi Ánh mắt khóa chặt ngạo sầm lại Diệp trần lạnh nhạt nói Yên tâm Ta sẽ dẫn các người ly khai Là ngươi Ngạo sầm nhận ra diệt Trần, đồng thời lúc âm thầm hối hận vì đã không sớm ra tay đánh chết đối phương, thì trên mặt hắn cũng lộ ra thần sắc cười nhạo. Chỉ bằng ngươi sao? Nếu đã đến thì đừng đi nữa. Hộ thể Trần Nguyên nứt vỡ, hóa thành từng mảnh kiếm quang. Diệt Trần phân biệt bắt lấy vương xà và vương mị, khẽ quát một tiếng. Đi! Ba người biến mất trong thông đạo. Ngạo sầm thần sắc trì trệ, quát. Chạy đi đâu? Ông một tiếng, sau lưng ngạo sầm hiện lên thành nhãn bạch làng hư ảnh, cả người hắn như hóa thành một đoàn bạch quang, nhanh chóng đuổi theo sau. song phường một trước một sau, chạy như bay trong thông đạo của cấm điệu của vương gia. Chỉ qua chốc lát, Diệp Trần đã đến lối ra, lao nhanh xuống chỗ sâu trong hồ. Ngạo sầm tức giận, quay đầu lại lớn tiếng nói. Bốn người các người đi nói chuyện này cho bọn hắn biết Nói xong vô cùng lo lắng Đuổi theo Diệp Trần Trên không hòn đào Cái gì? Được người khác cứu đi rồi sao? Là Lam Y kiếm khách kia à? Sắc mặt của Ngạo Thành bỗng trở nên khó coi Ngạo xâm trước kia đã đề nghị hắn Chặn giết Diệp Trần Nhưng hắn không đáp ứng Hiện giờ hai hậu đại của vương gia Lại bị Diệp Trần cứu đi Không thể nghi ngờ là đã cho hắn Một cái tát thật đau Những người khác ở nguyên đây, hai người các người đi theo ta. Sau khi thi triển huyết mạch, chi tùng thuật xác định phương hướng của vương xà và vương mị, Ngạo Thành mang theo hai hắc, y đội mũ rộng vành đuổi theo. Tiếng phá nước vang lên, kiếm quàng lao ra, mơ hồ có thể thấy trong kiếm quàng có ba nhân ảnh trong đó. Không lâu sau đó lại có một đạo nhân ảnh vọt ra, tốc độ chậm hơn kiếm quàng không ít. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn Thì không thể cắt đuôi được Đứng lại đó cho ta Ngạo sầm đánh ra một trào Trào ảnh bay tán loạn Kiếm quang giống như một con cá nghịch ngợm Xuyên thẳng qua trào anh trùng điệp Không bị tổn thương chút nào Đây là bí pháp gì Cấp độ tình cực cảnh có thể đạt đến Tốc độ gấp mười mấy lần âm thanh sao Ngạo sầm rất phẫn nộ Đồng thời lại cảm thấy Không thể tưởng tượng nổi Bình thường thì cường giả tinh cực cảnh có thể đạt đến tốc độ gấp 5 lần âm thanh đã rất mạnh rồi. 6 gấp 7 lần vận tốc âm thanh là loại cường giả tinh cực cảnh cực hạn có thần pháp cực kỳ cao minh. Về phần một số thiền tài khủng bố có thể vượt cấp khiêu chiến linh hài cảnh, thì cũng không thể nào tăng tốc độ của mình lên đến gấp ngoài ngoài 10 lần tốc độ âm thanh được. Nhiều lắm cũng chỉ gần 10 lần thôi. Nhưng Diệt Trần lại vượt quá sự nhận thức của hắn. <cười> Trần Nguyên của ta so với người thì hùng hậu hơn nhiều Xem người có thể chống đỡ được đến khi nào Ngạo Sâm không tin Diệp Trần có thể kiên trì được lâu Trần Nguyên của Linh Hải Cành Cho dù có thấp Thì cũng không phải cấp độ tình cử cảnh có thể vượt qua được Một ngày một đêm qua đi Diệp Trần đã mang theo hai người Bay suốt 90 vạn dặm Kéo giãn khoảng cách với Ngạo Sâm hơn ngàn dặm Bất quá hắn cũng không dừng lại Đám người kia có thể tìm được Cấm điệu của Vương Gia cũng không phải là ngẫu nhiên, nói không chừng là có bí ẩn gì đó. trên thực tế, khoảng cách giữa ngạo sâm và diệt trần cũng không phải chỉ có một dặm mà là hai dặm, bởi vì không thể đuổi kịp diệt trần, nên hắn đành phải đứng nguyên tại chỗ chờ ngạo thành đuổi theo. chỉ có huyết mạch truy tung thật của ngạo của ngạo thành mới có thể xác định được phường vị của vương xà và vương mỹ thôi. không được, trước tiên thầy phi hành khôi lỗi đã. Diệp Trần đã thật sự không chịu nổi nữa Hắn không phải là đại năng linh hài cảnh Phi hành cực tốc trong một ngày một đêm Mang lại cho hắn gánh nặng rất lớn Nếu không phải đã tù thành bán linh khu Thì căn bản không thể nào chịu được đến giờ Tốc độ của phi hành khôi lỗi Là gấp 10 lần vận tốc âm thanh Diệp Trần muốn xem bọn người ngạo sầm Có đuổi theo kịp hay không Nếu đuổi kịp Thì không nói rõ Không có việc gì cả Cứ tìm một chỗ trốn là được Còn nếu đuổi kịp thì vấn đề lớn rồi, đối phương rõ ràng có được bí pháp truy tung. Chưa đến một phút đồng hồ, Diệp Trần đã phát hiện ra bóng dáng của Ngạo Thành và Ngạo Sâm. Sắc mặt trầm xuống, Diệp Trần nói với vương xà và vương mị. Nếu tài đoán không sai, thì bọn hắn có thể thông qua bí pháp trung tung để tìm ra hai người các người. Vậy giờ phải làm sao? Vương xà vội la lên. Không có cách nào cả, chỉ có thể liều mạng gồng mình thôi. Diệp Trần kỳ thật có thể đến Nam La Tông, có tông chủ Long Mộ Vân của Nam La Tông ở đó thì có thể bình yên vô sự rồi. Nhưng chớ quên, đối phương là Ngạo Gia, Ngạo Gia là Vương Tộc, tương đương với ngũ phẩm Tông Môn. Diệp Trần không thể cứ có việc gì là đến tìm Nam La Tông và Long Thần Thiên Cung làm chỗ dựa được. Chưa nói đến làm như vậy còn có khả năng mang lại phiền toái cho Long Thần Thiên Cung nữa. Thu hồi phi cầm khôi lỗi Diệp Trần tiếp tục thi triển kiếm quang phi hành thuật. Trong quá trình phi hành Diệp Trần tâm phần lưỡng dụng bắt đầu tu luyện bất tử tri thân. Vốn dưới tình huống vận chuyển chân nguyên thì không thể nào tu luyện bí pháp khác nhưng vận chuyển chân nguyên và tu luyện bất tử tri thân không có bất kỳ xung đột nào cả. Thứ mà bất tử tri thân vận dụng không phải chân nguyên mà là linh hồn lực. Dùng linh hồn lực để kết thành linh hồn ấn ký khắc lên huyết nhục. Lại một ngày, một đêm qua đi, một đoàn người ly khai khỏi vạn vi tình vực hồ, đi vào phiểu miều tuyết vực. Không có khả năng, sao hắn lại có thể duy trì lâu như vậy được? Ngạo Sâm và Ngạo Thành lại lần nữa bị bỏ một khoảng xa. Nếu không phải có huyết mạch trì tùng thuật, thì đã sớm mất dấu rồi. Hết trường 491, nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất bạn đang nghe truyện audio Kiếm đạo độc tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, người đọc vv, chương 492, Tuyết chi kiếm tông. Ngạo Thành âm trầm nói: "Mới hai ngày, ta cũng không tin hắn có thể sống qua 5 ngày." "Tiểu tử này ta môn hy vọng đúng như người nói." "Kiếm quang vạch phá trên trời, không giảm mày may." Trước đó không lâu linh hồn ấn ký đã thành công khắc lên ngũ tạng Giờ ngay cả lục phủ ngũ tạng lạc ấn thành công rồi Tiếp theo bắt đầu lạc ấn tứ chi Tứ chi một khi thành thì đệ nhất trọng huyết nhục rũ hợp này đã có chừng 8 phần hỏa hầu rồi Không sợ không đủ lực bền bỉ Có lẽ vì tình huống nguy cấp Nên tốc độ diệt Trần tu luyện bất tử tri thần nhanh hơn gấp mấy chục lần Cứ như là ngồi trên hỏa tiễn vậy diệt đại ca thật mạnh Bị diệt Trần một tay mang theo Bày vuốt vô cùng nhanh chóng Sự sùng bái của vương xà đối với Diệp Trần đã lên đến tột đỉnh Phải biết rằng người truy giết bọn hắn không phải là cường giả tinh cơ cảnh Mà là bốn gã bán yêu linh hải cảnh Dưới sự đuổi giết của bốn gã bán yêu linh hải cảnh Diệp Trần cũng có thể dẫn theo bọn hắn bỏ chạy cả hai ngày Loại thủ đoạn này đã không thể nào tưởng tượng được nữa Vượt quá sự tưởng tượng của vương xà rồi Nếu nói lúc trước vương xà vẫn chỉ là một tiểu tử mới ra đời Thì hắn giờ đây đã là một bán yêu thiên thái mới xuất hiện Cũng không phải thấy ai liền sùng bái người ấy Sự sùng bái của hắn đối với Diệt Trần không có bất kỳ tạp chất Cũng không có bất kỳ sự phù phiếm nào cả Rất thuần túy Vương Mỹ cũng rất giật mình Vốn nàng cũng không ôm hy vọng quá lớn với Diệt Trần Bản thân cũng không có hy vọng gì quá xa vời Dù sao lực thực của địch và ta cũng cách nhau quá xa Không phải là cùng một cấp bậc cho dù mình có dễ dỗ kiểu gì thì cũng không thể làm được gì, dứt khoát thản nhiên đối mặt thì hơn. Hiện giờ nàng đã không nghĩ vậy nữa, nàng có cơ hội sống sót mà người có thể khiến nàng sống sót chính là Diệp Trần. Kiếm quang giống như cực quang lướt trong hư vô, mỗi một lần lập loè đều vọt đi được hơn 10 dặm, là một cái chớp mắt 10 dặm chính thức. Đội ngũ đuổi giết đằng sau chỉ làm hai nhóm, một nhóm là ngạo Sâm và ngạo thành bọn hắn đã bị diệt trần bỏ xa phía sau hơn mười vạn dặm thủy trung vẫn không thể nào đuổi kịp được một nhóm khác là hai gã hắc y đội mũ rộng vành bọn hắn tuy rằng cũng là bán yêu linh hai Cành, nhưng nếu so với ngạo sâm và ngạo thành thì kém không ít cách xa trọn vẹn hơn 6.000 nghìn dặm cũng may hai người này cũng biết được huyết mạch truy tung thuật cho nên không đến mức mất phương hướng ngạo trùng Tù vi của tên này thật là tình cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong Đuổi 2 ngày 2 đêm cũng không thể đuổi kịp Mặt của tên Hắc Y đôi mũ rộng vành Nói chuyện lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi <cười> Tên đó rõ ràng ràng đối nghịch với ngạo gia chúng ta Đợi đi khi bắt được hắn Nhất định phải để cho hắn nếm thử tư vị sống không bằng chết mới được Tên Hắc Y tên là ngạo trùng oán hận nói Ta cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy Đối phương đã dám đối nghịch với ngạo gia chúng ta Thì nói không chừng sẽ có chỗ dựa nào đó Thế lực bình thường Sao có thể xuất hiện thiên tài đáng sợ như thế được Sợ cái gì Ngạo gia chúng ta là vương tộc Cho dù là ngũ phẩm tông môn Cũng phải cho chúng ta mặt mũi Giết không được hắn Thì cứ mang hắn về tra tấn một phen Cũng không ai dám nói gì cả Khí trời của phiêu miêu tiết vực rất lạnh Dù thân ở trên không trung Cũng có thể cảm nhận được Khí lưu rất lạnh cứ như là bằng đào cắt tới. Ngồi lên đây. Lấy già phi cầm khôi lỗi. Diệp Trần tung người ngồi lên trên. Diệp đại ca, đây là thượng phẩm khôi lỗi sao? Tần tình của Vương xà buông lòng rất nhiều. Năm đó Diệp Trần một đường bảo hộ hắn đến Vương xà bàn xà đảo Hôm nay Diệp Trần lại đang bảo hộ bọn hắn. Đối với hắn mà nói, thì Diệp Trần vừa giống như ca ca, lại vừa giống như trưởng bối mang đến cho bọn hắn cảm giác rất an toàn. Diệp Trần gật gật đầu. Đây là lý do ta đạt được từ trong một di tích. Nói xong, không hề mở miệng nữa, nhắm mắt ngồi xuống. Liều mạng bay ra trong hai ngày đêm, Diệp Trần đã nuốt không ít đan dược bổ sung Trần Nguyên. Hiện tại Trần Nguyên đã bắt đầu đục ngầu, phả lẫn tạp chất rồi. Đàn dược dù sao cũng là ngoại vật, dùng nhiều thì chắc chắn sẽ có nhiều tác dụng phụ. Nếu không tiêu trừ tác dụng phụ này, Thì sẽ rất nguy hiểm Trần Nguyên dựa theo lộ tuyến đồ Của đệ thập tứ trọng thay lệ kiếm quyết vận chuyển Giờ Trần luyện hóa từng tia tạp chất Khôi phục lại sự tinh thuần cho Trần Nguyên Trông thấy hắn rồi Quả nhiên Tổng sản lượng Trần Nguyên của hắn vẫn là cấp độ tình cực cảnh Không thể nào hung hậu bằng chúng ta được Một phút đồng hồ qua đi Ngạo Sơn và Ngạo Thành dần dần đuổi theo Trên đường bọn hắn chỉ nuốt qua một viên thuốc Không chịu chút ảnh hưởng nào cả Chúng ta có nhất cổ tác khí Tiến lên đi Nhất cổ tác khí Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm Ngạo thành sợ đêm dài lắm mộng Bất chấp khả năng kinh mạch Có thể sẽ bị hao tồn Trần Nguyền vận chuyển đến một tốc độ siêu hạng hai người lập tức đuổi gần đến nơi Vương xa và vương mị trở nên kinh hoàng Đừng lo lắng Gương mặt của Diệp Trần như tượng điêu khắc Không lộ ra bất kỳ biểu lộ nào cả Theo câu nói của hắn rời xuống, đằng sau phi cầm khôi lỗi toát ra hai ống thép, trong đó phần cuối của ống sắt có quang điểm màu da cam được thắp lên. Quang điểm càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành một quả quang cầu. Một chùm ánh sáng được phóng ra ngoài, hóa thành một đạo ánh sáng đỏ tươi. Không tốt, tránh nhanh đi! Tốc độ của ngạo thành và ngạo sầm quá nhanh, nhanh chóng đã tiếp cận loài phi cầm khôi lỗi mà phi cầm khôi lỗi bắn bọn hắn một pháp, tương đương với hai vật thể bay cực nhanh đụng vào nhau. Yêu cầu đối với lực phản ứng được đề cao đến gấp hai lần. Đừng nói là bọn hắn bị bất ngờ không kịp đề phòng, cho dù có chuẩn bị đi nữa thì cũng chưa chắc có thể tránh thoát toàn bộ. Ánh sáng nổ tung, tốc độ của hai người giảm mạnh. Chỉ là lực công kích cấp độ tình cực cảnh cực hạn, nhưng chớ trêu thay, tốc độ công kích lại nhanh hơn so với chúng ta ngạo sầm chẳng thèm để ý đến uy lực của khôi lỗi pháo nhưng tốc độ công kích của khôi lỗi pháo lại khiến hắn vô cùng căm tức song vườn cách xài nhau ba bốn dặm cũng có thể một kích tất chúng chúng ta tách ra đi xem thử hắn có thể làm trò gì nữa ngạo thành đề nghị được Vèo hai tiếng hai người một trái một phải kéo giãn khoảng cách với nhau ra Nếu thế thì ánh sáng bạo tạc Cũng không thể nào ảnh hưởng đến cả hai người được Linh hồn lực của Diệt Trần Vẫn luôn chú ý đến động tĩnh của hai người Thấy bọn họ phân ra Thì bắn ngón tay Báo hình phi hành khôi lỗi hiện Liền hiện ra Phi hành khôi lỗi này ra cho hai người Các người không chế Cứ đánh hăng vào cho ta vương xa và vương nghị Cảm thấy rất hứng thú với phi hành khôi lỗi Liền vội vàng gật đầu Một chùm ánh sáng bắn ra ngoài Tốc độ nhanh như chớp hỗn đạn Chúng ta đều bị công kích! Ngạo sầm và ngạo thành trần vật không chịu nổi. Tốc độ lúc nhanh lúc chậm, không thể không chế được tiết tấu. Trước kia bọn hắn không phát động công kích với Diệp Trần là vì nếu trên đường đi mà phát động công kích thì sẽ ảnh hưởng đến tốc độ. Hiện giờ lại không thể không phản kích. Nếu không cứ tiếp tục như vậy, cả đời cũng đừng mong đuổi theo. U lang chi chảo! Tay phải của ngạo sầm và móng vuốt của thành nhãn bạch làng hư ảnh đồng thời vươn ra. Vua số bóng vuốt nhọn. Hoắt, lục sắc bắn nhanh ra ngoài. Vân hải cũng bị xé rách ra. Liệp sắt tòa liệm. Ngạo thành tu luyện chính là kim hệ chân nguyên. Bàn tay lưu truyền chân nguyên bắn ra hai xứng xích thành hồng sắc. Xứng xích giống như thực chất, phát ra âm thanh nổ mạnh. Hỏa tinh văng ra ngoài cuốn lấy ba người dẹp trần. Thu. Diệp Trần lang không nhảy lên Mỗi tay một người Bắt được vương xà và vương mị Hai cái phi hành khôi lỗi cũng bị hắn thu vào trong chữ vật linh giới Xíu một tiếng Kiếm quang như xé trời Xin thẳng quà chào ảnh và xiềng xích Nhìn thấy một màn này Ngạo sầm và ngạo thành suýt chút nữa Thì đã tức đến phùn máu Thật sự quá đáng giận Đuổi cũng không đuổi kịp Đánh cũng đánh không lại Hai tên này không biết định đuổi đến khi nào nữa Trên thực tế, Diệp Trần cũng đã vô cùng mỏi mệt Trong nửa canh giờ ngắn ngủi Chỉ có thể luyện hóa được năm sáu thành tạp chất Trần Nguyên không tinh thần bằng trước kia Nếu cứ tiếp tục như vậy Tốc độ của hắn sẽ càng ngày càng chậm Cuối cùng là bị hai người đuổi đến nơi Nhìn nhìn vương xà và vương mị Diệp Trần nhẹ thở ra một ngụm chọc khí Nếu như vứt bỏ hai người này xác suất bỏ chạy thành công của hắn là 100% Cho dù không trốn được Thì hai tên gia hòa kia cũng chưa Chắc có thể làm được gì hắn Kiếm bộ của hắn cũng không phải để làm cảnh Hiện giờ bọn hắn có thể Có lẽ rất muốn sống Vứt bỏ ý niệm vứt bỏ Hai người trật lóe lên Diệp Trần Hạ quyết tâm Muốn dẫn hai người tìm đường sống Cho bọn hắn một cơ hội sống sót Bất trí bất giác Ba người đã tới trên không của dãy băng sơn hùng vĩ Trên băng sơn có rất nhiều cung điện cùng điện phiêu giật xuất trần, bóng người lui tới hối hả, mang đến cho người khác một mảnh cảnh tượng phồn vinh. Sư phụ, Chưa thức công kích của băng tuyết kiếm vực, kiếm vực trảm, ta vẫn còn một chút nghi vấn, người có thể giảng giải lại cho ta một chút được không? Trên đỉnh băng sơn, một lãnh diễn thiếu phụ và một nữ tử tuyệt mỹ đứng trên đó. Tuyệt mỹ nữ tử kia lại chính là Phượng Yên Nhu. Lãnh diễn thiếu phụ thản nhiên nói: Nói cũng không được gì Để ta thị triển một lần cho ngươi xem Đa tạ sư phụ Phượng Yên Nhù trừng to mắt Mắt không nháy lấy một cái Nhìn chằm chằm vào lãnh diễm thiếu phụ Sư phụ của nàng cũng không phải là ai Mà chính là điện chủ của phiêu tuyết điện Tuyết trì kiếm tông Nhân vật cấp tông sư Trong số toàn bộ nhân vật cấp tông sư Ở trên linh đại lục Cũng có tên tuổi rất lớn Nhìn kỹ đây Tuyết chi kiếm tông hơi chút dừng lại Quanh thần xuất hiện vô số kiếm quang Kiếm mang đầu đuôi tương liên Tầng tầng lớp lớp Phẳng phất như thiết cầu do vô số trời kiếm tạo nên So với băng tuyết kiếm vực của Phượng Yên Nhù Thì đâu chỉ mạnh hơn gấp 10 lần Tối thiểu cũng gấp gần trăm lần Chám trong tay xuất hiện một thành băng kiếm Do băng hệ trần nguyên ngừng kết thành Tuyết chi kiếm tông chém một kiếm về phía không trung Kiếm quang quanh thần thoáng cái bị rút sạch Một giải thất luyện lãnh bạc, sắc Sông lên phía trên Giải thất luyện này dài đến 9.000 trượng Phẳng phất như có thể rẽ nát cả bầu trời vậy Vân hải hóa thành từng hạt băng rời vãi khắp nơi Cả bầu trời phía trên vân hải đều bị lộ ra ngoài Phượng Yên Nhù chậm rãi thở ra một hơi Mỗi lần nhìn thấy sư phụ ra tay Nàng đều thập phần rung động Tên tuổi của tuyết trì kiếm tông cũng không phải là nói chơi Ô sư phụ Trên kia có một màn đuổi giết Người phía trước có vẻ rất quen Khí tức này là Diệp Trần Diệp Trần bị kiếm quang bao vào trong Mắt thường căn bản không thể nào nhìn thấu được nhưng khí tức được tóc ra phượng Yên Nhù thoáng cái nhận được Hắn chính là Diệp Trần Kinh thế thiên tài của vũ đạo trà hội lần này sao Tiết trì kiếm tổng hơi kinh ngạc Theo nàng thấy thì Thành tựu sau này của Diệp Trần không thể hạn lượng được Ở cấp độ tình cực cảnh đã có được kiếm ý cấp tông sư. Đây là chuyện trước giờ nàng chưa từng nghĩ qua. Trước kia cũng chưa từng phát sinh qua. Có thể nói, ghi chết về mặt kiếm đạo của Diệp Trần chính là đệ nhất từ xưa đến nay. Sau này cũng chờ chắc có người có thể đánh vỡ được. Sư phụ, không bằng người ra tay kêu hắn một lần đi. Kết giao với thiên tài như vậy, đối với phiêu tuyết điện chúng ta cũng là một chuyện tốt. Phượng Yên nhu nhìn về phía tuyết trì kiếm tông tuyết chỉ kiếm tông đang muốn đáp ứng bỗng nhiên ánh mắt ngưng trệ nhanh chóng nhìn chằm chằm vào sau lưng hai người kia sau lưng của họ chính là thanh nhãn bạch lang hư ảnh không được cứu hắn sẽ mang đến phiền toái cho phiêu tuyết điện chúng ta tuyết chỉ kiếm tông một ngụm bác bỏ vì sao phương yên nhù khó hiểu hai người đuổi giết hắn không đơn giản ngũ phẩm tông môn cũng không muốn chiều chọc Bọn họ là người của ngạo gia chồng ngạo gia thì nhân vật cấp tổng Giờ có 5 người Có lẽ còn nhiều hơn nữa Người cho rằng phiêu tuyết điện có tư cách chống lại sao Tuyết trì kiếm tông rất muốn cứu Diệp Trần Nàng có thể tưởng tượng được thành tựu Ngày sau của Diệp Trần lớn bao nhiêu Trở thành kiếm vương Cũng chưa hẳn là không có khả năng Nhưng giờ không thể cứu được Hết chương 492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 Nàng tin rằng nhận thức sư phụ tuyết trì kiếm tông rất cường đại, chúng lại bất kỳ một nhân vật cấp tông sư nào cũng không cần phải e ngại. Nhưng một người không được, vậy hai người thì sao? Năm người thì thế nào? Chúng ta trở về, hắn sẽ không dễ dàng gặp nạn như vậy đâu. Nếu không cũng không có khả năng trốn đến bây giờ. Tuyết trì kiếm tông lắc đầu, xoay người ly khai. Một kiếm vừa rồi thật mạnh, là băng chi áo nghĩa. Một kiếm của tuyết trì kiếm tông Tuy rằng không mở ra kinh diễm thiên Nhưng diệt Trần biết rõ Đây là do đối phương cố ý khắc chế tựa hồ như đang biểu thi cho người nào đó xem Nếu không Uy lực của một kiếm này Đừng nói là kinh diễm thiên Cho dù là thái cực thiên Cũng có thể bị xé mở Nơi này là phạm vi thế lực của phiêu tuyết điện Người chém ra một kiếm này Hẳn là điện chủ của phiêu tuyết điện Tuyết trì kiếm tông Ngạo sầm ngừng trọng nói Ngạo Thành gật gật đầu. Là Tuyết Chi kiếm tông không thể nghi ngờ, khó chết có người nói nàng có thể xếp vào top 5 trong số các kiếm tông, uy lực của một kiếm này có thể trọng thương nhân vật tông sư cấp bình thường rồi. Chỉ cần không cản chờ chúng ta là được, nếu không nhân vật tông sư cấp của Ngạo gia ta cũng không phải ăn chay đâu. Hai người chỉ là có chút cảm thán sự cường đại của Tuyết Trí kiếm tông, nhưng không kiêng kỵ chút nào cả. Dù sao bọn hắn chỉ lướt qua trên không của phiêu tuyết điện thôi Hướng nam của phiêu miều tuyết vực Là biên giới của đại lục Nếu tiếp tục phi độ Sẽ đi vào phía trên vô tận hải So sánh với trần linh đại lục Vô tận hải quả thật là vô tận Ai cũng không biết Vô tận hải có điểm cuối hay không Điểm cuối liệu có phải là biên giới của thế giới này hay không Nếu như nói trần linh đại lục là đã biết Vậy thì vô tận hải chính là không biết Hệ số nguy hiểm tuyệt đối vượt qua cái phía trước Một trong những thứ nguy hiểm của vô tận hải Chính là hải dương yêu thú Gọi tắt là hải thú Trần linh đại lục yêu thú có hạn Hải thú của vô tận hải là vô hạn Nếu trần linh đại lục có thể sinh ra một đầu yêu vương Vậy thì số yêu vương mà vô tận hải sinh ra Nhiều hơn vô số lần Đương nhiên bởi vì vô tận hải quá lớn Bình thường có tìm cũng không thấy được lần đầu tiên đến vô tận hải diệp trần cũng cảm giác được gió ở đây thật lớn lớn đến nỗi có thể quét bày võ giả bão nguyên cảnh một ít nơi cuồng phong dày đặc khí lưu rõ ràng tạo thành phong nhận những lưỡi phong nhận này nhanh như thiềm điện sinh ra tiếng xé gió bén nhọn ngoại trừ những thứ đó ra thủy nguyên khí trên không vô tận hải dị thường dày đặc ngừng kết thành những giọt nước có giọt nước chỉ lớn chừng hạt gạo phản xạ ra hào quang óng ánh Có giọt nước so với một tòa núi nhỏ còn lớn hơn, lờ lửng trên không trùng, chậm rãi, di động. Đùng Một đạo thiềm điện đột nhiên từ trong giọt nước bổ ra, trói mắt đến cực điểm. Diệp Trần không nghĩ đến giọt nước sẽ bắn ra tia chớp về phía hắn, không kịp né tránh, chỉ nâng tay trái lên, phóng ra một đạo kiếm khí tiêu diệt tia chớp. Trên đường đi, Diệp Trần nhiều lần lọt vào sự tập kích của tia chớp, cũng may sau khi có chuẩn bị thì việc tránh né cũng không khó lắm sau đó Diệp trần chứng kiến một màn kinh người lập tức khi một đầu phi cầm yêu thú bị tia chất đánh trúng giọt nước liền nhào tới Vậy thi thể của nó lại chậm rãi phân giải hấp thù chất dinh dưỡng của nó chẳng lẽ những giọt nước này là ý thức của tự nhiên sao Diệp trần thầm than sự kỳ diệu của vô tận hải phía sau chừng năm sáu dặm Ngạo Thành và Ngạo Sâm giống như ròi trong xương, đuổi sát không buông. Đã nằm ngày năm đêm rồi, tên này làm bằng sắt hay sao thế? Đây là lần đầu tiên Ngạo Sâm cảm thấy có chút nhụt chí, việc này đối với người của Ngạo gia được thừa kế huyết mạch thành Nhãn Bạch Lang mà nói, quả thật là không thể nào tưởng tượng nổi. Sói là một loài động vật cực kỳ cứng cỏi, sẽ không đơn giản buông tha cho việc gì đó. Ngạo Sâm, không được vứt bỏ. Tâm tính của Ngạo Thành so với Ngạo Sâm thì cao hơn không ít Đương nhiên hắn thành nhãn truy tùng giả Nếu không có sự kiên nhẫn thì không được Ngạo Sâm cười khổ nói Vô tận hải nguy hiểm trùng trùng điệp điệp Chẳng lẽ chúng ta phải một mực đuổi theo sao Tiểu tử này quyết tâm muốn chơi với chúng ta đến cùng đấy Nói không chừng sau một khắc nữa là đã thành công rồi Chậm rãi chờ cơ hội đi Ngạo Thành biết rõ Ngạo Sâm nói không phải là không có đạo lý Nhưng trước khi gặp phải trở ngại liền buông tha cho mục tiêu Đó không phải là tác phòng của hắn Cũng không phải là tác phòng của thanh nhãn trùng từng giả Việc này đối với võ đạo của hắn Có ảnh hưởng rất lớn Diệp đại ca Người có mệt không Vương gia ngừng đầu nhìn về phía Diệp Trần Diệp Trần lắc đầu Không việc gì Ở trong mê vụ cấm khu Diệp Trần đã liên tục tìm đường ra trong mấy tháng Dưới loại tình huống không có hy vọng đó Hắn đều có thể vượt qua được Lần này sao lại không thể kiên trì chứ Hơn nữa cực tốc Chạy đi trong 5 ngày 5 đêm này Cũng không phải là không có thu hoạch Ngoại trừ lục phủ ngũ tạng Hắn đã thành công khắc linh hồn ấn ký lên trên chân trái Chỉ thiếu chút nữa Thì đùi phải cũng đã lạc ấn thành công rồi Bất quá Diệp Trần tuy rằng không có việc gì Nhưng không thể không thừa nhận Khoảng cách của song phương đang dần bị thu hẹp lại Ngày đầu tiên, rượu trần có thể bỏ xa đối phương ra gần 2.000 dặm. Ngày hôm sau thì hơi kém một chút, bỏ xa được chừng 1.780 dặm. Ngày thứ ba là hơn 1.300 dặm. Ngày thứ tư giảm xuống, còn 800 dặm. Ngày thứ năm nhiều nhất chỉ có thể kéo ra 300 dặm. Ngày thứ sáu đã không còn chống đỡ nổi nữa. khoảng cách song phương ngày cả trăm dặm cũng không đến. Chỉ chừng 50-60 dặm, linh hồn lực lập tức sẽ cảm ứng được đối phương. Hiện giờ độ tinh khiết của tinh nguyên trong cơ thể ta phòng chứng ngay cả ba thành trước kia cũng không đạt được thành liên trần nguyên sau khi tu luyện tới đệ thập tứ trọng vô cùng tinh thuần hiện giờ tổng sản lượng trần nguyên của diện trần cũng không giảm nhưng độ tinh khiết của nhiều nhất chỉ bằng với thành liên kiếm quyết đệ cửu trọng cũng may kiếm quang phi hành thuật là căn cứ vào tốc độ công kích sáng tạo ra khi được tạo ra yêu cầu đối với độ tinh khiết của chân nguyên cũng không cao lắm không thể không nói Người có độ tinh khiết Trần Nguyên cao Tốc độ công kích hơn người có độ tinh khiết Trần Nguyên thấp rất nhiều Nếu không Diệp Trần gặp vài đại năng linh hải cảnh Còn đánh cái rắm gì nữa Đương nhiên độ tinh khiết của Trần Nguyên thấp Thì cũng có ảnh hưởng đến tốc độ Chỉ có điều không rõ ràng như vậy mà thôi 50 giảm 30 giảm 10 giảm Ngày khi vô tận hải vừa chào đón Bình Minh Khoảng cách của song phương gần đến trước này chưa từng có Lộ trình chỉ có 10 dặm. Đối với người bình thường mà nói, 10 dặm đường có lẽ sẽ phải đi một thời gian ngắn. Nhưng đối với Ngạo Thành và Ngạo Sâm mà nói, 10 dặm chỉ là trong một lần nháy mất. Nếu không phải do Diệp Trần Thùy Trung vẫn bảo trì tốc độ, thì bọn họ đã có thể đuổi kịp Diệp Trần rồi. Gần như vậy, ta xem người tránh né công kích thế nào đây. Ngạo Thành vươn đôi tay ra, mấy chục căn xiềng xích thành hồng sắc nổ bắn ra, phẳng phất như những xúc tù bằng sắt thép bao phủ hướng phía trước của Diệp Trần Diệp Trần thân sắc lạnh lùng trở tay búng ra một cái Liền tâm kiếm khí mỏng như viên đạn bắn nhanh ra ba một tiếng đụng vào hộ thể chân Nguyên của Ngạo Thành Mà sát ra hỏa hoa Sau một khắc Trần Nguyên liền vang lên tiếng bị phá tan Kiếm khí trong cơ thể Bà vai Ngạo Thành bắn ra một tia máu Vừa rồi nếu không có hộ thể Trần Nguyên ngăn cản Làm quỹ tích của kiếm khí bị trạch hướng Thì chỗ bị thường đã không phải bà vai Mà là trái tim rồi Trái tim một khi bị xuyên thủng Chính là đại biểu cho tử vong Trừ vì có thánh dược gì đấy trong tay Hơn nữa còn phải được trị liệu ngay lập tức Người này cực độ nguy hiểm Thần thể có chút cứng đờ chân nguyên kết nối bị cắt đứt Ngạo thành Mất đi sự khống chế Với sức sắc thành hồng sắc Hàn suất cuộc cũng biết được Diệp Trần có không chỉ là tốc độ Mà chiến lực của hắn cũng không thể nào khinh thường Bản thân mình quả thật đã Quá chủ quan rồi Nhăn mày lại Diệp Trần uy lực của liên tâm kiếm khí Bức thẳng đến sinh sinh bất tức Nhưng không thể tưởng được Là bị hội thể chân nguyên của đối phương Làm trình hướng quỹ tích Như thế xem ra Chiến lược của Ngạo Thành còn trên cả Vũ U Điền Mà nếu lại để cho Diệp Trần đánh với Vũ U Điền một hồi Thì tỷ lệ thắng cũng không thấp chừng 6 bảy thành tỷ lệ đánh chết chưa đến một phần đối phương hoàn toàn có thể bứt ra bỏ chạy đi xuống cho ta ngạo sầm đã phát động ra thế công một bàn tay trần nguyên khổng lồ phương viên mấy trăm trượng vươn ra Vô số giọt nước bạo liệt tia chớp ngang trời hai người các ngươi nắm chặt vào đấy từ lúc ở vương gia cấm địa diệp trần đã nhìn ra giữa vương mỹ và vương gia có sinh ra tình cảm với nhau cho nên giờ phút này Để cho bọn hắn ở cùng một chỗ Bản thân mình trái tay mang theo bọn hắn Tay phải rút ra trường kiếm phỉ lục sắc Một kiếm bổ trúng bàn tay Trần Nguyên khổng lồ Một đợt sóng sùng kích cực lớn nổi lên Kiếm quang bên ngoài cơ thể Diệp Trần nứt vỡ Nhưng tốc độ lại không giảm chút nào Bị sóng sùng kích đầy bắn đi xa Ngược lại tốc độ của ngạo sầm lại giảm nhanh Khóe miệng tiết ra một tia máu tươi Diệp Trần bị thương Độ tình khiết của Trần Nguyên đã hạ xuống quá thấp 10 thành chiến lục chỉ còn lại có 6-7 thành Bất quá có bất tử chi thân Nên chút thường thế đó Cũng không có ảnh hưởng gì lớn <cười> Xem người có thể sống được đến khi nào Trông thấy Diệp Trần bị thương Ngạo sầm phẳng phất như thấy được hy vọng tinh thần đại chấn song phương cách nhau hơn 10 dặm Nên liều hơn 10 chiêu Diệp Trần tuy rằng khóe miệng chảy ra không ít máu tươi Nhưng chiến lược lại không giảm chút nào căn bàn không sợ bị thương Không có khả năng Ngạo xâm lỗ ra thần sắc giật mình Trước kia ưu thế của hắn là 8 phần Hiện tại rõ ràng vẫn là 8 phần Chẳng lẽ những thường thế kia đối với hắn Ngay cả chút ảnh hưởng cũng không có sao Bên kia Ngạo thành lén lút tiếp cận đến ngoài diệt trần 3 dạng Trong cơ thể diệt trần đã tạo ra liên tâm kiếm khí mới Một ngón tay bắn tới liên tâm kiếm khí tốc độ cực nhanh ngạo thành dưới sự bất đắc dĩ đành phải liều mạng với diệp trần mà là đối bình này song phương ngang sức ngang tài cũng không phải nói diệp trần đã khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh mà là vì liên tâm kiếm khí về cơ bản không bị độ tinh khiết của trần nguyên ảnh hưởng cùng đánh chết hắn sự khó trời của diệp trần đã triệt đề trong giận ngạo thành hắn lớn tiếng nói với ngạo sâm hai người một trái một phải Liên thủ phát động công kích về phía diệt Trần Bên trái là mấy chục căn xiềng xích thành hồng sắc Bên phải là từng đạo trào ảnh lục sắc diệt Trần mang theo hai người Hành động bị ảnh hưởng rất nhiều Bị một sợi xiềng xích thành hồng sắc Bắn thùng sườn bộ Máu tươi chảy ra ngoài Quấn Ngạo thành co rụt bàn tay lại Sợi xiềng xích bắn thùng diệt Trần kia Quấn lấy thần thể hắn Dưới loại tình huống này Biểu lộ của diệt Trần vẫn không chút bận tâm mi tầm phòng lên, linh hồn lực của hắn thúc giục đến cực hạn, nhanh chóng tìm được điểm yếu của sợi siềng xích kia, một kiếm chặt đất. Mất đi ngọn nguồn, một nửa sợi siềng xích quân lễ Diệp Trần liền bị tan rã Đồng thời khi Diệp Trần chặt đất siềng xích, lồng ngực của hắn cũng đã trúng hài đạo chào ảnh. Già chóc thịt bong, ngày cả xương cốt cũng xuyết chút nữa đã đất gãy Hết trường 493A Nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất